Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tặng từ ông phó chủ tịch huyện Nhưng thật sự thì Hồng Đoan không hề nghĩ đến chuyện ấy Sát vách có cái ghế mây Thìn đỡ Hồng Đoan ngồi Và gã đứng bên cạnh cuối xuống chờ đợi Hồng Đoan bảo Thìn Anh là người gần gũi nhất bên cạnh anh Lương Anh xem lúc nào tiện Anh nói với anh Lương một tiếng hộ tôi Là tôi rất hối hận Tôi thành thật xin lỗi anh lương. Vẫn biết hối hận bây giờ thì nó quá muộn rồi. Nhưng vì tôi biết sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa nên tôi nhờ anh chuyển lời xin lỗi để tôi đỡ bận lòng. Thiên chớp mắt cảm động đáp: "Thưa bà, những gì bà dặn tôi sẽ thừa lại. Chúc bà mạnh khỏe. Tôi phải quay lại huyện ngay bây giờ." Hồng Đoan đứng dậy và nói thêm: Không, không phải vội đâu. Lúc nào anh thấy tiện cũng được. Tôi tôi cũng chẳng xin xỏ gì hết. Anh lương cho tôi nhiều quá rồi. Tôi lầm lẫn cho nên tôi phải chịu hậu quả ngày nay. Thin đưa nàng vào tận buồng để nàng ngồi xuống giường rồi Thin chào tạm biệt một lần nữa. Thin lên xe đi rồi, ông ấn mới mang bịch thuốc vào buồng con gái. Ông đã dọn dẹp sẵn mọi thứ, ở đầu giường ông kê cái bàn nhỏ để thức ăn, nước uống và các loại thuốc nàng cần dùng. Tuy nàng không còn nhìn thấy gì nữa nhưng đây là căn buồng của nàng ở từ nhỏ nên đường đi nước bước đã rất quen, tự mình có thể mò mẫm đi lại được. Ông ẵm lau mắt, dịu dàng bảo con. Con nằm nghỉ đi, sáng nay bố đã chạy ra trạm y tế xã họ bảo cứ độ 3 ngày thì bố hoặc mẹ sẽ đưa con ra cho người ta thay băng. Hồng Đoan ngồi ở mép giường ngẩng lên bảo: à, "Bố mẹ cứ đi làm bình thường đi, tự con lo được mà. Chỉ có điều là mỗi thứ thuốc á, bố để riêng từng loại cho con, à, cho trong những cái lọ lớn nhỏ khác nhau. Thí dụ như thuốc giảm đau thì lọ lớn, thuốc trụ sinh thì lọ vừa, thuốc ngủ thì lọ bé. Con con cầm một lần là con nhớ ngay." Bố bố cứ để sẵn cho con trai nướng. Rồi bố mẹ cứ đi làm bình thường đi, đừng có xin nghỉ." Ông Ẵn bảo, "Bố chỉ nghỉ hôm nay để đón con thôi. Mẹ con cũng thế, ở công ty họ réo mẹ con cả tuần nay rồi. Con chịu khó đi đi lại lại trong nhà cho quen đi, đi từ từ thôi, có cần thì bố lấy cho cái gậy. Thôi con nằm nghỉ đi." Dứt lời ông Ẵn bước ra ngoài và khép cửa lại. Bà ấn vẫn ngồi yên ở chỗ cũ trên bậc tam cấp dưới ngọn cao. Ông ấn đến ngồi bên cạnh vợ. Bà ấn mặt hầm hầm, mắt vẫn nhìn thẳng ra sân, út ước bảo. Tôi không ngờ rằng là nó đốn mạng, nó ngu si như thế. Tôi cứ trách oan cho ông Lương, bảo là ông ấy bạc bẽo. Nhưng hóa ra cái con đoan nhà mình nó mới đáng trách đây này. Nó sống với ông Lương nhà cao, cửa rộng, muốn gì được đấy. Thế mà hãy cứ ông Lương đi công tác là nó rước ngay thằng Vũ Minh vào ngủ với nó. Ông Ngân nhíu mày quay sang hỏi: "Ai bảo với bà như thế? Lại tin đồn nhảm nhí chứ gì? Chẳng lẽ con đoan nhà mình lại tệ đến như thế hay sao?" Bà Ấn uất ước đáp: "Ô hay, chính nó thú nhận với tôi chứ tin đồn gì. Chính nó kể rồi nó còn bảo là thằng Mẫn kể thêm cho tôi thì thằng Mẫn bao che cho nó để nó làm càn. Ông lương mà cứ đi vắng là nó lại gọi thằng Vũ Minh bên kia sông chèo thuyền sang." Ôi trời ơi, lúc nãy trên xe tôi chửi cho thằng mẫn một trận rồi." Ông ngấn lặng người, ngồi yên trong khi bà Ấn vẫn tiếp tục lẩm bẩm chửi. Một lúc sau, ông Ấn bảo: "Thôi bà, chuyện đằng nào cũng lỡ rồi. Năm nay nó mới có 24 tuổi mà sẽ bị mù cả một đời. Nó khổ hơn cả bà lẫn tôi. Từ nay bà đừng day nghiến nó nữa." Giọng ông run run tội nghiệp làm bà vợ không dám nói gì nữa. Mặc dầu nỗi ấm ức cứ dâng lên từng cơn như bị người ta bóp cổ, một lúc sau bà bảo: "Tôi có gọi điện báo cho mấy đứa rồi, chúng nó hẹn chủ nhật để đem các cháu sang thăm con Đoan." "Ôi trời ơi, hàng xóm láng giềng cũng nhiều người muốn sang hỏi thăm nó, nhưng mà nó dặn đi, dặn lại là không muốn gặp ai." Ông ngẩn ngồi yên không nói gì nữa, chỉ thấy lòng se sắt vì xót xa thương con lầm lỡ. Hôm sau, bà đến công ty sớm để bù lại tuần lễ vắng mặt. Đi làm lại bà rất ngại bởi sẽ gặp bao nhiêu người quen mà ai cũng đã biết chuyện con gái bà. Nhưng không đi không được vì hơn bao giờ hết bà cần bảo vệ công việc của mình. Từ nay ở công ty, bà sẽ cúi đầu lặng lẽ làm bộ say mê chăm chú vào công việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net